các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hãy cha giết con và người anh của các người. nhưng sự thật không phải thế. dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải khẳng định mình vô tội. những điều kinh hoàng xảy ra vào đêm đó không phải là lỗi của tôi. bởi lẽ tôi không mang theo súng khi ấy, thì làm sao có thể bắn được gia đình m a f p a i tuy nhiên chứng kiến sự mất mát này, tôi cũng thấy thực sự tiếc cho họ. tôi biết gia đình nạn nhân vẫn đang ngày ngày cầu nguyện và đấu tranh tới cùng. vì thế sự ra đi của tôi thời điểm này bất chấp sự thật ra sao sẽ làm vơi đi nỗi hận nơi họ. mong chúa trời phù hộ cho họ. t r o y d a v i d bị s ử tử ở georgia ngày 21 tháng 9 năm 2011. t h ứ 34. steven wood chẳng có mấy ai được chứng kiến cảnh tôi ra pháp trường và chẳng có ai chứng kiến tôi ra tay giết người sự thật là tôi chẳng giết một ai cả và nếu như người đó vô tội như tôi cũng bị kết án thì tôi cũng chẳng biết nói sao nữa từ tù Stephen Wood nói lời cuối cùng ở Texas ngày 13 tháng 9 năm 2011 thứ 35 Fritz p f e e r trước khi ra pháp trường từ tù j o o n p r i t e p f e f e r chỉ nói đúng một câu ngắn gọn thể hiện sự hối hận đến tuyệt vọng. Tôi thực sự xin lỗi về những điều gì đã xảy ra. Dù tôi chưa bao giờ mong nhà nạn nhân tha thứ cho mình. Xin lỗi. Từ tù j o o n Fritz p f e e r bị xử tử ở Alabama. ngày 10 tháng 6 năm 2010. t h ứ ba m John a n b a tuổi ước tôi có thể quay lại và làm lại từ đầu thế nhưng tất cả đã quá muộn cảm ơn người thân bạn bè đã bên cạnh tôi tôi yêu họ rất nhiều còn bây giờ tôi đã sẵn sàng ra đi John a n b a tại trại giam Texas ngày 25 tháng 5 năm 2010. thứ ba mươi bảy, deragway, lời cuối cùng tôi muốn nói, tôi không nghĩ tất cả những gì mình làm là sai trái. vụ án xảy ra có quá nhiều tình tiết khiến tôi không thể khai được những gì có lợi cho mình. giờ đây tôi phải ôm hận. deragway thụ án ở trại giam, virginia, ngày 20 tháng 5 năm 2010 t h ứ ba mươi tám, gary holland tôi ước tôi có thể mang cô ấy quay trở lại giờ phút này tôi muốn mọi người biết rằng tôi thực sự xin lỗi về những gì đã xảy ra tôi biết tôi sai nhưng thực sự khi ấy rượu tâm trạng suy sụp và sự thiếu kiên nhẫn đã khiến tôi không thể kiểm soát được hành vi gera hollan thụ án ở nhà tù m i s s i s s i p p i n g à y 20 t h á n g 5 n ă m 2010. thứ ba Paul w o o t w a với Paul w o o q w a từ tù này đã có những lời cuối cùng thật đặc biệt trước khi ra pháp trường thay vì nói nhiều về sự hối hận w o o t w a đã c h ắ p tay cầu nguyện và nói những lời cầu nguyện của Chúa Paul w o o t w a bị xử trước j ê m h o l lần một ngày thứ 40. r o g a l y c a n a d i tôi đang cố gắng nghĩ về quá trình chúng ta sinh ra và lớn lên như thế nào mọi người đều có một ngôi nhà và chúng ta được lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và anh chị tôi chắc chắn sẽ ổn ở thế giới bên kia chúa trời sẽ cứu rỗi linh hồn tôi khi quá trình tiêm thuốc độc bắt đầu từ tù canada đi còn tiếp tục tôi cứ tưởng hình phạt đau đớn như thế nào cơ chứ như thế này thì nhẹ nhàng quá tiếp tục đi tôi đã sẵn sàng canada bị tiêm thuốc độc ở bang texas ngày 19 tháng 5 năm 2010 thứ 41 billy john galway nếu như có thể quay ngược thời gian và thay đổi quá khứ tôi sẽ không làm những điều tệ hại như thế này thế nhưng có lẽ giờ đã muộn tôi không Nghe